ở đó là một đêm sáng trăng nhằm tháng tư Âm lịch bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Toronto có bà bố còn còn đang thức người cha tên là Vũ năm nay 51 tuổi là giảng viên đại học khá có tiếng và cũng đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống người con trai lớn năm nay chọnn 18 hiện đang là sinh viên cho bột danh tiếng Ngồi bên cạnh trong chiếc ghế bọc lông vũ thường hạng Chính là người con trai thứ Năm nay mới lên 8 tuổi Xót cho bố mình thêm một tách trà nóng Người con lớn tiện miệng hỏi Bố à Chưa con đang làm nghiên cứu Vào bộ hệ thức tâm linh của con người Theo bố thì trên đời này ma quỷ là có thật không Khẽ ổ lên một tiếng Ông vũ gật đầu không đắn đo Ồ Trời đất có sáng có tối Có âm thì ắt có giường Ma quỷ là chuyện có thật đã trên đời đấy còn ạ Bằng một dòng sửng sốt Cưng mặt không giấu nổi nét tò mò Người con trai lớn tiếp tục căn vận Một người nổi tiếng là tin vào khoa học như bố Mà cũng nghĩ chuyện ma quỷ là có thật Lẽ nào là bố từng gặp Hỏi ra câu ấy Người con trai lớn cũng không tin vào suy đoán của mình Nhưng đột nhiên đồng vũ lại gật đầu khẳng định Con nói đúng Bố thực sự đã gặp Thậm chí còn gặp quỷ chứ chả phải là ma 20 năm rồi con hả Chờ sẽ đã đã lâu nhưng đến chết Bố cũng không thể nào quên Mới nghe lời này Cưng mặt của người con trai lớn Đã sáng bừng Để rồi trong không gian im áng ấy Câu chuyện ông Vũ gặp quỷ năm nào được thuật lại Đoạn quá khứ hai hồng ấy Bắt đầu được diễn ra Như một thức phim tuổi chậm Thấm đẫm một màu huyền bí và chết chấp Không bỏ sót một chi tiết nào Hai mươi năm trước. Giờ vẫn gì giàu từng cơn, khiến đám cảnh liễu mọc ngay cạnh giếng nghiêng lay động lượn lướt. Về chiều đổ về, bầu không khí tại khuôn viên của đất thánh bắt đầu chìm trong một sắc âm u. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng nằm phơi mình dưới dáng chiều tà. Cái cao thấp muôn đỉnh vẫn chẳng, năm dài sắc chẳng theo để lối. Lẫn trong từng cơn gió vi vuốt về, tiếng chuông chùa rỗng rã bên kia sông. Cúng Trần chân vọng tới Âm điệu chậm chậm đem theo cầm bụi nhàng chậm ngan ngắt Cầm một đám người đi cúng lễ thí thực Ở ngay đầu nghĩa địa nơi quốc cả thầy Năm ngôi mộ nằm sóng đôi bên nhau Bốn trong số đó đã xê xi măng Còn đồng nhất một ngôi chưa sang cát Cỏ dại mọc xanh um Tiếng một người đàn ông cất lên chậm chậm Trong khi đôi tay thoan thoát bầy đổ lễ Trước ngôi mả thứ năm Còn lên thắp cho ra tiền nhà mình một tuần nhang đi Vũ ơi Kinh mặt của người đàn ông lộ rõ nét tượng buồn Mái tóc hoa dâm để lòa xòa gặp gió khẽ lây đồng Đứng sau lưng người đàn ông có thêm 5 người khác Hai trai ba gái ăn mặc chỉn chu, mặt mày thanh tú Tất cả đều độ tầm 20 tuổi Nghe bác của mình lên tiếng người thanh niên tên Vũ vội vàng ngồi xuống Với bột nét mặt hết sức nghiêm trang Móc thẻ nhang người đàn ông tay khum che gió rồi bắt đầu đốt. Bó nhang bổng cháy. Sau một cái vẫy tay thì ngọn lửa tắt ngấm. Chỉ còn là một làn khói xanh thầm vương vít bốc lên. Đồng mấy nén nhang cho cháu mình, người đàn ông bắt đầu lầm nhầm khấn. Vũ quỷ xuống trước ngôi mộ. Nắm nhang dừa lên trước chán. Mặt nhắm nghìn lầm dầm khấn tên người chết theo giọng của bác mình. Đứng sau lưng Vũ là bốn người bạn khác. Đều là bản trí thân của cậu Từ lúc gia đình Vũ chuyển sang sinh sống Tại xứ người Hai cô gái mặc áo dài đen là hoa vật thiểu Người con trai có mái tóc lãng tử Cao tầm 1m8 là kha Và chàng trai có khuôn mặt điện trai sống mũi cao Đeo cặp kính đen không ai khác ngoài hiểu xác đình của Vũ chuyển sang Canada Sống từ năm cậu lên 11 Ngày ấy thời gian cho tới hôm nay Vũ về lại thăm quê cũ Vì đợt này đang là giai đoạn nghỉ ngơi, thành ra những người bản thân cổ vũ cũng về Việt Nam. Phần vì thăm lại quê hương họ hàng, phần cũng vì muốn đi thăm thú đó đây cho khuây khỏa. Sau khi về nước được một tuần lễ, vũ lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Và bốn người bạn trí thân này theo cậu về thăm quê vũ luôn. Cả đám dự tính nán lại một đôi ba ngày trước khi cộng nhau có chuyến du lịch lên mạng Tây Bắc, nơi có đại ngàn hùng vĩ còn giữ nguyên được nét hoang sử. Ông bác không nói và cũng không hát Tiếng khấn tựa như tiếng kêu của loại bò sát Khiến toàn thần vũ bất xác rụng động nói ra gà chạy dọc sống lưng Một luồng gió lành thấp từ bãi đồng rộng tới Khiến cho vũ cảm thấy hơi lạnh Vũ nhớng trí tưởng tượng phong phú của mình Xem qua lời khấn của bác ruột Có những ai đang về thọ dụng hương hoa Cám nhăng xong vũ bắt đầu cùng bác ruột dọn dẹp lại năm ngôi mộ 5 ngôi mộ sàn sát bên nhau Hẹn mộ được xây bằng xi măng đắp phủ đầy rêu phong lạnh lẽo Khai nhìn bác mình bằng con mắt ái ngại vũ hỏi Bác ta ơi Ở đây có cả thầy năm ngôi mộ Sao duy nhất mộ của cô Vân lại không xây ca sang cát Rồi xây gạch xi măng Ông Tâm buồn một tiếng thở dài Sau đó rồi trầm rầm Cô ruột của cháu hận tình Chấm mình xuống sông năm vừa tròn 18 lâu ấy bố mẹ cháu còn chưa quen biết nhau Thời đó nào coi như bây giờ nên chết trôi không tìm thấy xác ngôi bộ đó chỉ táng cũ quan tài trống bên trong đó toàn là quần áo và đồ dùng lúc sinh thời đến tiếng thờ dài ông tâm lại chậm ngâm nói tiếp cho nên thành phố từ nhỏ sau đó sáng nước ngoài sinh sống nên không biết cốc tích ra tin ra đây bà cũng kể cho cháu rõ cho tay vào ngôi mộ gần mé ruộng nhất ông tâm mấy giờ bảo đây là m của ông nội Ông nội thời trẻ làm thầy bùa Đi khắp nơi cùng trốn Mà tầm long chóc mạch cho người ta Rồi không trở về Bà nội dặn bác với bố cháu Lấy ngày ông bỏ đi làm ngày rỗ Đây là mộ bà nội Mất năm 95 tuổi Thọ nhất làng Còn đây là mộ bác cả Bác ấy chết vì bom địch ở tận Quảng Trị Sưng cốt về bằng nhũng nhỏ Trong lòng bàn tay Nên chôn vào một cây tiểu xanh Vì vậy cho nên mộ bác ấy là bé nhất Vỗ là người rồi hỏi Vậy đây chắc là mộ của bác hai Hà bác Ông Tâm trong một điếu thuốc Giết một hơi dài rồi đáp Bác hai bị địch bắt Vì hoạt động cách mạng Chúng trả khảo bác ấy gây lắm Nhưng bác nhất định không khai ra điều gì Chúng đánh đập bác rồi giết bác Ở khu bãi ngô ngay đầu làng Bác chết thảm ở ngoài đó Mà chúng không cho ai mang xác bác về Mà đến khi chúng rút đi Tức là sáng hôm sau Bà nội mới ra hốt xác bác ấy Bà chỉ tìm thấy vài cặm tóc Ở nơi cột trói Sao không biết đi đường nào Nên là ngôi mộ già mà thờ phụng Hưng lửa cho vòng linh bác đỡ tuổi lạnh Một cô bác hai và cô vân Đều không có xác để cháu ạ Dòng của ông Tâm có vẻ không muốn kể gì thêm Vụ cúng lặng người không hỏi thêm câu gì nữa Ông Tâm chậm ngâm kể xong gốc các gia tiên Nhà mình rồi sau đó cũng dụng năm đứa cháu ra về Vì trời cũng đã sầm tối Vái mộ sông vô cùng các bạn ngót nghét Theo ông Tâm về lại nhà Vì đám họ cũng đang chờ đợi cơm Trên đường về cả sáu người dừng chân nghỉ mệt Tại một đoạn đường hoang vắng Đoạn đường đất này bọc hậu ở sau làng Sàng ngút tầm mắt Và cũng chẳng có nhà dân Đứng tự mình vào một cốc cây Vũ đỏ mắt ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình ngôi làng nơi bố anh sinh ra quả thật còn nghèo quá Làng còn giữ nét cổ kính Thời cuộc với cây đa, bến nước Và sân đỉnh Trong làng hầu hết đều là Cảnh mái ngói lục sụp Khác xa với những thành phố chi chít Những tòa nhà chập trời Và đường đường sáng choang Mà Vũ đã chặt chân tới Nhưng ở đây Vũ cảm nhận được Cái cảm giác thoáng đẳng và bình yên Không kiếm được ở đâu Đang tà hồn trong tiếng diệu sáo vi vu Bất thỉnh lình tiếng nói của Thiểu Cất Linh Xanh nhẹ như gió thoảng vô tình xếp thoạt dòng tâm tưởng của Vũ Bác ta ơi Tại sao ở trên sông kia lại có một ngôi mộ to vậy Sao người ta lại không chôn ấn nghĩa địa Nhưng mắt nhìn hướng tay bạn của mình Quả nhiên Vũ nhận thấy ở bãi đất hoang trước mặt Khuất xong một lùm cỏ um tùm bên bờ sông Quả thần có một ngôi mộ khá lớn Đàm mắt nhìn quanh như nhìn bác chờ đợi câu trả lời Rất nhanh sự tò mò của Vũ được thỏa mãn Ngôi mộ đó là của bà Mùi Chết năm tròn 20 Làng mình coi đó là ngôi mạ độc đấy Các cháu không nên biết thì hơn Thế nào là mạ độc Hà Bắc Chẳng phải nó cũng chỉ là một ngôi mộ Có kích thước lớn hơn những ngôi mộ khác thôi mà Người ta gọi đó là mạ độc Là vì vong hồn của cô ấy chưa siêu thoát Còn lặng vặn ở quanh đây Phạm kẻ nào phạm tới ngôi mộ đó Ta sẽ gặp họa Hiểu đưa tay nâng cọng kính Rồi tò mò hỏi Cặp họ là sao hả bác? Các tích ngôi mộ đó ra sao? Ông thầm buông tiếng thở dài dưới chiếc miệng. Chuyện xe đa cách đây cũng đã chẵn hai chục năm. Đúng rồi. Vào năm giáp Tý 1984, lúc ấy bác còn là thanh niên trai tráng, chứ đâu có già cả thế này. Còn gốc gác của người nằm dưới mộ thì khổ lắm các cháu ạ cái chết của cô ấy là một biến cố lớn. Chẳng riêng dưới bác mà người làng này đều nhớ như in. Người nằm dưới mộ tên Mùi, Chết năm 20 tuổi Kha sừng xuất chức lời của ông Tâm Rồi anh ngắt lời 20 tuổi Vậy là lúc cô ấy mất chặt tuổi của chúng cháu bây giờ Phải Cô ấy chết đúng độ xuân thì tội lắm Cô mồi chẳng còn ai thân thích trên đời Sống một thân một mình ở trong làng Sáng hôm ấy đi làm đồng sớm Bị một đám trai làng cưỡng nghiếp Chúng vô nhục của ấy xong Còn đập sát nát sọ Để cây sát lõa thể nằm chơi trọi giữa đồng Tội nghiệp lắm mà đến sáng có hai thằng chân châu ra đồng phát hiện Nó mới chạy về đánh động gạo ẩm làng xóm Dạo đó chính quyền cô tới điều tra nhưng chẳng kết luận được là ai Sao cùng người làng đành hỏi nhau mua một cú quan tài Trên cô ấy ngay tại gần trên sông này cái gòn này nằm gần mảnh ruộng của cô ấy Ngừng lại một giây ông Tâm bấy giờ chừng mắt Sau cái chết ấy hàng loạt biến cố tiếp tục xảy đến Vũ Liên ngắt lời của bác mình Chuyện gì sẽ ra sao thưa bác Và đám hôn thù có bị bắt không Tất nhiên là bắt được rồi Và chết hết cả bốn thằng Sau khi ăn táng cô ấy Tại mạnh ruộng của gia đình Trong làng liên tiếp có bạc cái chết Của ba thằng thanh niên Toàn là hạng đầu trộm đuôi cướp cả Những cái chết đó non vô cùng đáng sợ Mặt mũi chúng cứ trợn ngược Đầu lõng một màng Trên tay của lại cả Mà đến khi thằng thứ tư sợ quá đi đầu thú Người ta mới biết chúng nó là thủ phạm Chứ đâu ra Sau khi nó nhận tội dân làng Dăm nó trong kho thóc của hợp tác xã Để báo lên trên Để sáng hôm sau thì thấy nó thắt cổ chết trong kho Kỳ lạ là cái cửa sổ Nơi nó thắt cổ chết chỉ cao tầm nửa mét Thầy làng đồn rằng cũng mùi vật chết chứ có đâu Thế cho nên ngôi mộ của ấy thiêng lắm Đừng phạm vào kiểu măng họa Ông Tâm kể xong chuyện đời của ngôi mộ trước mặt Thì lại giang hiệu cho cả đám theo mình về nhà Vui là người nhìn về ngôi mộ công bột nén nhang Mà thầm tương thiết cho số phận của người nằm dưới bị mộ Nhưng đúng lúc đó Hoa và Thiều lại dào chân tiến sang ngôi mộ Trước sự ngỡ ngàng của cả đám Sẵn có thể nhăn trong tay Cả ngày đốt lên đỉnh cắm và bắt nhang lạnh lẽo Thì trật ông Tâm hoàng hốt dưới quát Trời đất ơi Các cháu làm cái gì đó Dập tắt ngay quay nhang nó đi Nên không muốn bị hồn ma theo về Nhưng mà không quên nhân nhị gì Các cháu còn muốn sống yên ổn với nghe lời của bác Đám ba người của Vũ tức tốc đi theo Âu tầm kiên nhẫn đi đằng trước ràng dài Bạn biệt các cháu lớn lên ở những thành phố lớn Sống trong ánh sáng đền hoa Chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ Nhưng ở đời có âm ắt có dương Cũng như việc trời tất có tối có sáng Cô nhân vẫn dạy có thở cô thiêng Có kiêng con lành Giữa đường âm biết thế nào mà lên Tốt nhất là đừng quân động chạm kiểu măng hòa Bạn là người đi trước Cũng đừng chứng kiến nhiều cái chết oan Khi có kẻ vô tình mạo phạm vào ngôi mộ ấy Này không thể chơ mất những các cháu làm càn Đi về nhanh đi Chỉ bắt đầu tối rồi đó Đám bạn của Vũ và ngay cả Vũ Đều cố gắng cặn hỏi Những sự việc kỳ lạ liên quan tới ngôi mạ ấy Nhưng dù căn vặn thế nào Ông tầm nhất định không hét sang một lời Bóng tối đam mon men phủ xuống con đường đất Gió từ khúc sông bắt đầu thúc lên Khiến đám che rào vặn mình Rít lên những tiếng cột kẹt Râm ràn trong không khí Tiếng ánh nhái ánh ương bắt đầu vang lên Báo hiệu cho mặt đêm thầm u phủ xuống Ngôi làng nghèo Họ hàng nội ngoài thân thích Nhân dịp vũ về thì mổ lợn mổ gà Thịt chó để thiết đại lẫn nhau Cả cái sân gạch cũ trước cửa nhà ông Tâm tối nay cũng đều chật kín người Bước tiệc rượu thiết đại kéo dài đến tận 9 giờ tối mới kết thúc Sau khi khách cứa vào họ hàng giao về Ông Tâm phong một ấm trà kêu nằm đứa ra ngoài ngồi trong mắt Uống trà và ngắm trăng đêm là thú vui ông khó có thể bỏ qua Nhất là trong hoàn cảnh hiếm hoi Khi thằng chóng ruột về thăm như vậy Những cốc trà mới vừa rót ra còn chưa kịp kê lên miệng tiếng chung điện thoại đã gieo sắt kêu vang Ông tâm móc điện thoại trắng đen từ túi quần Hập hai mắt nhìn rồi bấm nút nghe Mấy giây sau bèn thở dài rồi bảo Bây giờ bác phải sang huyện bên Có một người bạn mới mất vì tai nạn giao thông Giờ cũng tối rồi các cháu khóa kỹ cửa cầm rồi đi nằm đi Dừng chiếu vào mùng màn bác đều đã chuẩn bị cả Bà đêm đừng có ra khỏi làng hay đi bậy bà lòng mình đêm hôm rắn rết mỏ xanh nhiều lắm Công chẳng thiếu trường hợp đi đêm bị gián mổ mà chết oan đâu. Dần dò thêm năm đứa vài câu, ông Tâm vội tiến ra ngoài ngõ khi ánh đèn xe Honda chở tới. Thoáng thấy chiếc Honda chở theo ông và một người bạn lão ra ngoài đường, quần bóng theo con ngõ đang ngập trong một sắc chằng trắng ngà. Còn lại năm người ngồi bên nhau, khá vội lên tiếng cảm giảm. Ở quê trời mâu tới qua chứ mấy nhà, mà hơn 9 giờ mà nhà nào nhà để tắt đèn cả. Dạ mà bảo đi ngủ thì ai ngủ cho nổi tivi bật lên thì toàn nhiễu sóng Nhà bác Mãnh chả có wifi Mạng chập trờn đúng là chán chết Nghe khá nói hiểu vội gợi ý Này Hay là ra ngôi mà đó trên cầu cơ đi Nếu quả thật lời bác Mãnh nói là đúng Thì tất cô sẽ chạy đó Bệnh ta hồ hỏi chuyện có phải thú vị không Thiều khét ổ Linh khe khẽ Rồi hấp thấp hỏi lại Cầu cơ phải dùng bàn gỗ với con cơ Để gọi hồn người chết hả ta có nghe chúng nó nói chứ không có rành lắm Hiểu gần đầu nhưng giọng nó như thách thức Sao chú mày sợ à Đằng nào tôi nên bác tâm không về đâu Ở nhà chán chết mà Hãy thử cảm giác mạnh đi Hòa cô bạn gái Cô mái tóc uốn xoành khẽ nhích mép Sợ á Từ bây đến giờ bọn này biết sợ là gì Đi thì đi Thế nhưng Vũ lại có ý bàn lùi Ta nghĩ là không nên thử mấy cái chuyện gọi hồn người chết đâu chúng mày à Nhắc để chiều nay bác tâm cảnh báo rồi Nếu phạm vào nguôi mà đó nhất định gặp họa đó Mặc tâm là một người cẩn thận và kỹ tính Không thể nào bác ấy tự dưng nó ra những lời dọa nạt vô căn cứ Cả bốn đứa trốn mắt nhìn nhau Rồi lại nhìn vũ sau đó ôm bụng bật cười Theo vừa cười vừa nói trong nước mắt Trời thật ơi Mày có phải thằng vũ bỏ tao quen không Khi không mà lại trở nên mê tín vậy Là ông trai trắng yêu bóng vế thế Còn chẳng bằng chém chúng tao Mày sợ thì mày ở nhà Ngay những lời kích bắt này Vũ cũng cảm thấy nóng mặt từ chả bồng bột Khiến Vũ không kìm được lòng Cậu đứng dậy quả quyết Được Nếu chúng mày cố gan thì tao theo đến cùng Nhưng bây giờ lấy đâu ra bàn cơ Nhân đã chuẩn bị từ trước Căng hết nằm ra hiệu cho hiệu hiểu vội chạy vào trong nhà lấy ba lô ra một tấm gỗ rồi trở ra Nói bằng giọng đất thắng Đây có sẵn này Không phải tấm gỗ bình thường đâu Tấm gỗ quan tài đó Máy lấy đâu đây Chiều nay khi mày theo tao ra ngoài mộ đó ta thấy có một đống gỗ quan tài được vứt ở một cái hố đất Chắc là người ta bốc mộ rồi đem quan tài ra đó ném Tao nhanh tay bẻ lên miếng Xông vào ba lô để chuẩn bị cho công cuộc gọi ma tối này Sao? Đừng nói là mày sợ nhé Phút đỏ bừng mặt Sau đó dục cả đám chuẩn bị đi ngay chỉ trong thoáng chốc năm thân ảnh lặng lẽ rồi nhà Dào chân bước đi trong đêm Giờ vào chỉ nhớ để tìm ngôi mộ bên sông Mà cô mùi Chẳng hôm nay sáng quá Xoay tỏ bóng năm người chập trượn trong bóng lá. Tiếng côn trùng gì già hòa lẫn tiếng gió đêm bình yên. cảnh quê đẹp như một tranh vẽ. Sẽ tới con đường đất đối diện với gọn đất cao, nơi mà cô mùi nằm phôi mịnh ở đó. Cả đám hít một hơi thật dài rồi sau đó vạch cỏ, quyết tiến vào. Vừa đi hiểu vừa lầm bẩm Cho mày xem này, cậu cơ ở đây thì chẳng việc gì sợ người nào đó làm phiền kinh nhập lễ. Và cái đám cỏ dài cao ngang hông người Cả đám tín sâu vào bên trong Hiểu đi đầu cầm đèn pin trên tay Khẽ lia đi một lượt Mới đi được mấy bước cả đám nhận thấy Có một cỗ cảm giác rụng rợn Cơn gió bàn đêm nãy dừng Ở mức rất yếu chẳng đủ Lây động cành lá Vậy mà giờ lại ảo ạt thúc lên Đem theo một làn hơi lạnh Làn gió thổi ngang Qua mái tóc của cả năm người Luồn xuống lưng thoát qua vai cơ thể có một bản thể vô hình đang chạm vào. Chưa đầy 10 nhịp thở cả năm đứng tối diện ngôi mộ đất rất lớn của cụ Ngôi mộ này thực sự lớn, lớn gấp đôi so với những ngôi mộ mà năm người từng chứng kiến ở ngoài nghĩa địa chiều nay. Bao quanh ngôi mộ chơ chọi này là cỏ dại đang mọc kín mít. mò khá với tay vạch cỏ dại chụp lấy cái đèn pin trong túi hiệu, rọi thẳng vào bia mộ. Trên tấm bia đá bị cỏ che khuất ấy Cả đám thấy rõ mấy dòng chữ Cả lầm bồng đọc Phạm Thị Mùi Sinh năm 1964 Từ trần 12 tháng 9 năm 1984 Nhằm ngày 17 tháng 8 năm 1984 Giáp Tý Hưởng Dương 20 tuổi Nhưng điều làm cho cả 5 người Đều cảm thấy sững sở Đó là cưng mặt của người chết họa Trên bia mộ rất đẹp Khuôn mặt cô Mùi có một nếp đẹp lạ lùng Nét đẹp quyến rũ và vẻ đẹp này Chẳng khác gì một bức tranh Khương mặt trái xoan cây mũi thon gọn Khuôn miệng nhỏ và nhất là đôi mắt trầm buồn Nói như đam mê sức sống Nói như chất chứa tuyệt vọng Mới thấy hình ảnh này hiểu đã ổ lên Trời đất ơi Đẹp vậy mà chết trẻ đúng thật là tiếc Giá mà cô ấy còn sống cho ta chồng Casey trước nhà hỏi cưới cho bằng được Đâu là phí của trời mà Đứng bên cạnh bạn thiểu bật cười bảo Thằng này nói bậy bạ quá Này Quý Quân sống năm nay đã tròn 40 tuổi rồi. Mày tính là tình chị duyên em à, cái thằng quỷ sứ. Vô chấp miệng gắt, thôi. Đừng nói quan xin nữa, nhanh cậu cứ còn về, cứ chỗ này lắm muỗi quá. Trong khi đó Hoa vẫn đang nằm đăm đăm mộ. Thứ thu hút Hoa không phải tấm di ảnh của người chết mà lại là một điều khác. Ngày sau tấm bia đã đó trên đỉnh mộ có một cái lăng được xây bằng xi măng với kích thước khá nhỏ. Bên trong có án hương Một bát nhang sứt cạnh vào một chiếc chuông đồng nhỏ đặt im điểm bên trong. Ngày sau bát nhang đó trên bức tượng lăng có dán một tấm phù màu nhạt. Bề trên vẽ những hình thù kỳ lạ. Là người hay tìm tòi những văn tự cổ vào bộ chú, rất nhanh hoa đá bị thu hút bởi những thứ đó. Hoa nhòi người giật lấy lá bùa định xem cho rõ, vô tình tay cô chạm vào cái chuông. Tiếng chuông phát ra len kèng làm cả bốn người đang tranh cãi bị thu hút. Khá giật lấy kích chuông đưa điên xăm soi Chạy vòng tròn quanh ngôi mộ giả bộ làm hành động của mấy gã thầy bùa đang dẫn cương thi trong phim của Lâm Ch chính Anh cả đám thích cảnh đó thì bật cười bất thành lình Vũ cảm thấy lông tóc phía sau gái dựng ngược lẫn trong tiếng gió thổi vì bút hãy như có tiếng thì thầm nào đó vô giậ mình ngoái đầu nhìn ra quần đường đất sau lưng nhưng chẳng thấy gì con chăng trên cao không đột nhiên bị tầng mây đen che khuất Khiến cảnh vật bỗng nhiên tối sầm Giờ lớn bắt đầu nổi lên Hàng cây che mọc bên ngoài đường Bị gió luồn tới Khe vọng lên những tiếng kéo kẹt Còng vít như con người viết xuống Ném cây chuồng xuống đã mắt nhìn một hồi Khang đã chọn được một nơi ưng ý Cầu cư ở bãi đất sao mộ này đi Cho này bằng phẳng đấy Đắm một người vội vàng Tiến lại nơi khang vừa nói Và bắt đầu lên bàn cầu cư Trên miếng gỗ quan tài mộng ruộng mấy phần Hiểu khắc đổ các chữ cái từ A đến Z Từ 0 đến 9 Hai bên có dòng chữ Ma quỷ thần thánh Phần chia đều ra 4 cấp Hạ cái bà lô đem từ nhà Thiểu móc ra một ngọn đèn cầy Ba kinh nhang Một đồng su Một hộp diêm Tất cả bắt tay vào lễ cầu hồn như đã định Ngồi xuống đi nhanh lên Tiến cổ Hiểu nói như ra lệnh Năm người ngồi trụm đầu quanh bàn cầu cư, hiểu dục kha khung tay che gió để châm diêm. Ngọn đèn cây cùng ba cây nhang rất nhanh đã bắt lửa đỏ rực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, thiểu đem đồng su nhỏ nhìn khá là cũ kỹ trịnh trọng để ở giữa tấm gỗ. Bà quay nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏ ra một làn khói trắng lở mờ làm khung cảnh lễ cầu hồn có phần trang nghiêm. Nhưng không khí bào quanh ngôi mạ trong tháng chốc dường như nặng nề hẳn. Ngồi một hồi bên đám bạn Vũ có thể nghe rõ cả tiếng thở khỏe khó nhọc của Kha Ngay cả tiếng tim đập ảnh nghịch cậu cũng có thể nghe rõ Khác xa với đám quỷ sứ này Đây là lần đầu tiên Vũ tham gia một trò chơi gọi hồn thực tế Ngay khi bà cây nhàng vừa cắm sâu xuống đất Hiệu bắt đầu lầm dầm độc bài chú Ngọt đèn cây ngắt ánh sáng leo lát Hợp với ánh trăng đêm họa thành một cả màu nhức nhối Đám cỏ dài đang bao quanh mấy người Cặp gió khen lầy động lươn lướt Nép mình cúi đầu cùng với mấy người Đang căng mắt rõi theo Vô cố dòng tay để xem bạn mình Đang cất những gì Nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít Nơi đầu lưỡi Hồn nào ở chốn non bổng Qua đây cũng vui lòng ghé chơi Dầu hồn dạo khắp mọi nơi Cái đây đàm đạo Chuyện đời trần gian ngày sau cầu khấn ấy Phú dụng mình cảm thấy bầu không khí vặn mình đổi sắc Không gian cực kỳ ngột ngạt Đến độ bức bối Giọng mới vì vút này đột nhiên thốc tớ dữ dội Sóng nơi mé sông Bị bọc vỗ vào bờ rất mạnh Năm người vội vàng khung tay Kho nhọc lắm mới giữ được ngọn đèn không tắt Giữa không gian lưu chảy dợ dợ ấy bất thịnh lình ở hướng bên kia sông Cô tiếng cú mèo kêu thép lên Thành ẩm mà quái đó Mới lọt đến tai Đã làm cho cả đám giật mình Không ai bảo ai cũng ngoái lại hướng đó Đọc xong bài chú theo lệnh của Nghiều Cả 5 người vội đặt ngón tay lên Đồng xu Nhưng ngồi đợi hơn 1 phút mà không thấy gì Hiểu đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần Thì tự nhiên bạc quầy nhàng và Đồng xu rung linh Trước còn mắt kinh ngạc của Vũ Bất thỉnh linh Đồng xu bóng chạy quanh tấm gỗ Dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ Nhưng thấy bạn của mình bày ra một nét mặt háo hức Vụ cung đành cố gắng liệu chơi tiếp Cho hỏi thần thánh hay ma quỷ Đồng su đột nhiên như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động Trước con mắt trấu to cổ vũ Đồng su xoay tròn rồi kéo về chữ ma Cả đám giật mình nhìn nhau Nét mặt ai nấy đều nghiện lên vẻ hoang mang Dẫu vậy hiểu vẫn mắm mồi rồi hỏi tiếp Vòng chết bao lâu vì sao lại chết Đồng su không hề cử động Đổi lại tiếng gió đêm bất trần vụ vụ ập đến Ngày như tiếng thì thầm vậy vô xứng người mặt tay mét Không dám thở mạnh ngay lúc đó mây đèn ở đâu từ từ kéo tới Anh chẳng nhanh chóng mất hút Trả lại không gian tốn đen Hỏi thêm hai lần Thì đồng xu vẫn không hề nhúc nhích Hiểu ra nghèo cho cần đám đầy đồng xu Về chữ thăng Rồi cầu trúc trong hồn maki Đến lúc này nỗi sợ hãi dừng lên cấp đôi Vua rụt tay lại rồi hối thúc Thôi chú mày ơi nay giờ tao có thể dưỡn dưỡn kiểu gì đó hay là về đi Thế thằng bạn cùng mình bàn lùi Bốn người còn lại ra mặt câu có Thiểu nói bằng giọng hơi gắt Trời đất ơi Có mấy khi được chơi cầu cơ như vậy đâu Mày sợ thì đứng ra ngoài Để chúng tao chơi Chẳng cần bạn cùng mình nói đến lần thứ hai Vũ vội vàng đứng dậy Bốn người còn lại nhìn nhau Sau đó ngồi sắt lại Đem bàn cứ đánh lên đùi rồi tiếp tục Làm lễ cầu hồn lần thứ hai Lần này hiểu khấn đến 34 lần Cũng không có chuyện gì xảy ra Còn cử vẫn nằm im không hề động cửa Mấy kích thành này vụ bây giờ bảo hoa ra nãy giờ là chúng nó thông đồng chọc mình Vừa đỉnh đến tiếng trời Thì bỗng nhiên đồng xu Dùng động dữ dội Bốn người gọi hồn lập tức cảm thấy không khí lạnh Từ đồng xu chạy dọc vào ngón tay Ngắm vào mạch máu và lan ra tứ chỉ đỡ đẫn Mất hết sức lực mặc cho bốn người bạn đang ra chứng kiến Đồng Xu sôi tít, hiểu bấy giờ vội hỏi. "Cho hỏi, à thần thấy ngai ma quỷ?" Lời vừa thốt ra bỗng nhiên dừng lại, dừng ngón tay bốn người như bị một lực hút, chân vận Đồng Xu, sau đó từ từ tiến thẳng tới chữ Quỷ. Lúc này Hoãn Dật mình hoảng hốt, hết nguyên bản cẩu bởi vì gặp quỷ là không tốt. Nhưng sẽ lầm cổ hoa là không đẩy vào chữ Thăng. Đó lại là điều cực kỳ đại kỵ Trong trò chơi này Mới thấy cảnh đó Kha Hoàng hút gạo lên Đi mau, con quỷ Thế Kha cắm đầu bỏ chạy Bán sống bán chết Liền sau đó Thiều cũng kéo hoa bỏ chạy thục mạng Biết có chuyện chẳng lành Vũ bấy giờ tái mặt Theo bản năng bỏ chạy cắm đầu theo Đường vào ngôi mộ của Mùi Chỉ có một đó duy nhất Lại ngập trong cỏ dại và ướt đẫm sương đêm Lần nữa thế nào Kha chạy Đầu lại trượt chân ngã Báo hại cả bà đứa đằng sau đều ngã chuối Để cản tin nhau Cả đám cuốn cuồng hỏi nhau Bỏ nhau đứng dậy Bất thình linh một luồng gió mang theo Cái lệnh tuột cùng sụp tới Như một bàn tay vô hình túm trật chân của cả bọn Sức mạnh đó Khiến cho mỗi bước chạy đều nặng như hóa đá Luồng âm phong làm ngọn đèn cây giặt đi Rồi tắt liệm Để làm một luồng hơi trắng đục Cuộn lên rồi tan loãng Còn chàng một lần nữa nó ra khỏi tầng mây Tựa ánh sáng trắng ngà soi dọi khoảng đất gần khu mà Nhưng gần như ngày lập tức Bốn người lập tức rú lên kinh hãi hoảng loạn quen lại sau Đập vào bốn đôi mắt hoảng loạn ngay phía sau Chỉ cách đồ mấy mét là một sự việc vô cùng dị thường Đồng sư cổ ban nãy bị ngất tung Lúc này đang xoay tròn trên tấm gỗ Tiếng gìn giít vàng lên rõ một một Liền sau đó phía sau một bội dẫm Nơi cô chàng cười nghi hiếp vàng vọng lạnh cả người Thầy ngầm ấy nửa như dọa ma Nửa như là chiêu ngươi Thậm chỉ cả đám lúc này lên mây Mạch ai người nấy chạy Đến lúc chạy ra con đường đất Mặt ai nấy đều tái xanh Vũ hãi hùng lắp bắp về, về chúng mày ơi Tiếng nói của Vũ vừa thốt xa Thì khả giật mình thằng, thằng hiểu đâu Ba người còn lại lúc này sực tỉnh Vì chẳng thích hiểu đâu Theo lùi hành mấy bước mồm lắp bắp Thực không phải lúc nãy là nó kéo mày chạy hả Hoa Hoa buồn ruột chân tay mếu máu L Lúc nãy mày kéo tao chạy mà Thằng Vũ nó chạy theo sau tao Chết rồi theo là nó ngất trong khu mả thì nguy đó Quay lại tìm nó đi Không đợi cho Hoa hối thúc cả đám nép vẩu nhau Mấy cái đèn pin đồng loạt dọi vào lối đi rậm rạp Dẫn vào khu mả rồi gọi lớn Hiểu ơi Mày đâu rồi Hiểu ơi Gọi ba bốn lần không có tiếng của hiểu đáp lại Rồi trong lòng run đến vì sợ Nhưng không thể thấy bạn mình nằm ở đây Sau cùng vũ đánh bảo bước lên Mới tiến vào được một mét trận vũ giật mình khi thấy bóng đang gục đầu Ngay sắt bụi cỏ gần bờ sông Chú mày ơi Nó kia Ba người còn lại nhận ra hình dáng quen thuộc của hiểu Thì cũng đỡ trột dạ phần nào Là thầy lúc bốn ánh đèn dọi tới Cả đám hoang mang khi hiểu chẳng thèm nhúc nhích Đầu gục xuống như con dối gỗ Cả đánh bảo cất tiếng Sao mày không về Hay là bị ma quỷ nó dọa cho đái ra quân Thiểu vào hoa bấy giờ linh tiếng Nhưng tuyệt nhiên không thích hiểu trả lời Đang định chạy tới Thì cả đám rụng rơi chân tay Vì bụi có lao bên kia ngồi mộ Đột nhiên rung đền bẩn bật như con người lay Trên kiệm định thần Thì bất ngờ tiếng sụt soạt từ bụi lao phát ra Theo phần xạ Cả đám đứng bẩn thần co lại Tiếng bước chân càng lúc càng gần Và tiếng cười lạnh sống lưng lại vang lên Cả đám xanh mặt như tàu lá chuối Khiếp đàm dọi đèn pin tối Thì hơi ôi Chẳng phải ma quỷ nào hiện thân Mà chính là hiểu Thấy gương mặt tái mét của bạn mình Hiểu bật cười khenh khách rồi lên tiếng Trời ơi Tao mới dọa ma một tí mà chúng mày đã tay hết mặt mày Rõ là một cái lũ nhắt cay Nhưng chẳng với độ dương dương tự đắc của hiểu Cả bốn người lại càng tỏ rắc sợ hãi. Bốn ngọn đèn pin một lần nữa dọi về bờ sông nhưng bóng người giống nghịch hiểu bà nãy đã biến mất. Linh tính mách bảo có điểm không lành cả bốn vội vàng bỏ chạy. Ra tới đầu đường đất ngay khi tụ lại vũ bấy giờ hoang mang. Mày mày có phải là hiểu không? Cái thằng phải gió không phải tao thì ai? Bà, bà, bà này chúng ta thấy một một bóng người giống mày lắm nó đứng ở bờ sông. Mày nói vư vẩn cái gì đấy ấy giờ ta đứng ở nấp ở bụi lau đó, ngay bên cạnh ngôi mộ chứ mò nó gì. Mấy thích câu này mặt của cả 4 giờ vào trạng thái hoàng loạn. Mồ hồi ướt đẫm cả người, thần kinh căng ra bầu không khí u tịch còn thoảng mùi khó nhằn. Bịt tắc cả đám bị ma quỷ hiện thân chớp mắt, ngay lập tức cả đám cuống cuồng kéo nhau trở về nhà. Cái dần lúc đó đổ sang 10 giờ đêm. Suốt cả đêm đó cả năm trong đèn ngồi co bên nhau. Trong lòng ai cũng đều dấy lên một dự cảm không lạnh những suốt điểm đó cũng chẳng có sự gì diễn ra thêm Dù vẫn bình an vô sự Nhưng dấu sao chuyện kỳ quái đó Vẫn làm 5 người dùng mình ớn lạnh Và cảm giác dùng dợn đó kéo dài suốt ba ngày nán lại làng Sau khi chia tay ông Tâm và những người họ hàng Cả năm theo kế hoạch bắt sen đến tận mạn hòa bình Thì mướn một nhà nghỉ Rồi sau đó rong ruôi thăm thú cho khuề khỏa Lên tới nhà nghỉ đã đặt trước Trong khi bốn người bạn mệt nhòe sau một hành trình dài Chỉ muốn tắm xong rồi đi nằm Thì Hoa lại tự mình thăm thú đó đây Hoa quê gốc ở vùng này Dù gia đình đã đi nước ngoài định cư Từ năm cô lên 10 ấn tượng để lại trong Hoa Cũng chẳng còn mấy đậm sâu Nhưng sầu trồng thâm tâm của Hoa Vẫn luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình Luân có một cảm giác yên mình đến khác lạ Xong rồi trên chiếc sim son mới thuê Họ thích thú nhìn ngắm từng con đường từng ngóc ngách Một lúc sau Này cô kia Chào bà nhanh lên Phải sắp sang sông rồi đó tiếng gọi của một người đàn ông văng lên Làm cho hoa giật mình Đây là ngày thứ 8 cái bến phả này Mở lại cho du khách qua sông có dịp trải nghiệm Từ giờ cây cầu mới nối ngay bên bờ được xây nên Đã 3 năm rồi người ta chẳng còn đi phả nữa Theo thời gian còn phà cú ký này Chỉ còn lại trong tiềm thức của người dân Hai bên bờ Nghe tiếng gọi hoa xếp lại máy ảnh Vào trong ba lô Sau đó dường bước chân xuống phà Không khí của buổi chưa đăng nhập trong nắng vàng Chẳng hiểu sao đột nhiên vạn mình chuyển sắc Từ hướng mặt sông Một làn sương mù ồn ồn kéo tới bộ vây Khiến cho khung cảnh chìm trong một cam màu mờ mờ huyền bí Tất cả cảnh vẫn như bị bao phủ Bộ lớp hơi nước trắng xóa Nhưng điều đó lại làm cho những du khách trên phà Và ngay cả hoan đều cảm thấy thích thú Không biết đã bao nhiêu năm cô mới lại bước chân xuống phà Nhớ dạo con bé mỗi lần qua sông Tiên Hập Hoa đều được bà nội mình dắt xuống Được rằng đến tận bờ bên kia rồi mới an tâm quay trở về Giờ này một lần nữa được sống trong cảm giác ấy Trong lòng của cô không khỏi giết lên một cảm giác bồi hồi và xúc động Còn phà xỉnh xịt nổ máy Làm lỗi tiến đi trong màn xương Chỉ cách bờ khoảng mấy chục mét Hoa đã chẳng thấy rõ cảnh vật ở bên bờ Chỉ có tiếng động cơ xỉnh xịt vang lên Và một làn xương mù đem theo cảm giác lạnh lạnh quấn thân thể Như một nút chọn lấy con phà này Thế cảnh vật bên bờ sông cần bị đám xương mù cho khuất Hoa vội đưa máy ảnh lên tầm mắt Chụp liên lịa vài chục tấm như muốn níu lấy sự huyền bí này Được một lúc khi máy ảnh đưa lên Để xem lại những tấm mình đã chụp Ngay lập tức Hoa rụng rời cả chân tay Mấy chục tấm mảnh của chụp được một cách liên tục Không ngừng ngắt quãng Nhưng qua những tấm mảnh đó Hoa chợt xứng người khi nhận ra Một sự việc vô cùng kỳ quái đó là trong cung hình Ngoài những cảnh vật lầm mờ bên bờ Cô còn thấy rõ một bóng người Đứng ở ngay mé bờ Đưa tay ra vẫy cô Hoa hoàng sợ cho lên một tấm mảnh Rõ nét nhất rồi rung lên Thế nhưng vì khoảng cách quá xa Lại thêm làn sương mù nào cho khuất Nên cũng không thấy rõ dung mạo của kẻ đó Chỉ là mở đoán đó là một người đàn bà mặc bộ đồ tối màu với làn mái tóc xóa ra hai bên dùng mình về cảnh tượng này hòa gặp máy ảnh lão nhanh lại đuôi phà về chừng mắt nhìn lại Nhưng màn sương trắng như một thực thể vô hình Trùng kín cảnh vật bình bờ Bởi dù cố gắng thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục Người đàn bà đó là ai? Bà ta đang vẫy cô hay là một hành khách khác trên phà? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô Nhưng không có lời giải đáp Không muốn nán lại thêm Hoặc là đần đến lại chỗ quân đông hành khách Tìm một vị trí hạ mình ngồi xuống Cố gắng xuống đi cảm giác bất an ở trong lòng Đối diện viên hoa có một gia đình ba người Hai vợ chồng non cũng khá trẻ Đang bế một đứa con gái tầm 6 tuổi trong lòng Hòa đang tính hỏi chuyện gia đình đó để su tăn nữ bất an vô định thì cô bé bỗng rời lòng mẹ tiến lại bên cạnh thủ thị vào tay cổ hoa. Chị ơi có một cô nào đó đang đi theo chị? Hòa hoàng kinh ra mặt vội vàng sừng sốt. E em bảo sao? Cô nào? Cô gái ấy? Đưa bé nhìn xuống dòng sông rồi đáp. hoa lại càng hoảng loạn. C -c cô gái nào? Kìa kìa cô đang bơi theo chị đó. Hòa kinh khiếp đứng bật dậy Hải hùng nhìn ngó tưo hướng tay chỉ của đứa bé nhưng chẳng thi gì họ ở thất kinh tính quên lại hỏi tiếp những đứa bé đất chạy lại giúp mình trong lòng mẹ may mắn thầy trước phạ đất cập bờ pin hoa ko giống mình màyy cố gắng chân vào d đám đông đi thật nhanh lên bờ đứng trên bàn lặng lẽ nhìn mặt sông hoaật cảm thấy dụng mình ớn lạnh sau khi hỏi vật được người lái phả thông báo ngoài tiếng nữa và mới qua sông Hoa đành cho đạm một quán hàng ăn gần đó để ghé vào Gọi cho mình một tô cháo nóng Hoa ngồi thất sắc chẳng tâm trạng nào ăn Ngay lúc này điều hoa cầu mong nhất là trở về nhà nghỉ Không muốn nán lại đi thêm giây phút nào nữa Cô ước rằng nếu cây cầu nằm gần đây Cô sẽ không ngận ngại mà đi đường vòng Bởi chủ quán thấy mặt của hoa tái xanh đỡ đẫn Còn nên bà liền hỏi Cháu thấy trong người thế nào Sẽ có thấy mặt môi chó tái xanh vậy Dạ cho không sao Bà chủ quán ái ngại nhìn hoa Rồi lại hướng nhìn ra cửa quán thì người bạn đi cùng cháu đâu Hoa nghe vậy sửng sốt cứ, cứ bảo gì hả? cháu đi một mình mà nay giờ cô thấy có một người nào đó Đi ngay bên cạnh cháu Một đứa con gái Ở rõ ràng là nào vừa ngồi đây À thật cái đi biến mất Quán chỉ có hai bọn cháu là khách Sao cô nhầm được cháu Lời nói cờ bà chủ quán Làm hoa rơi vào đà kích kinh hoàng Nhưng giờ bắt ta đi thẳng vào trong Không nói thêm một lời nào nữa bên trong quầy tiếng radio vang lên bài kinh Phật Hoa hoàng, hoàng sợ chụp lấy ba lô Tính thanh toán tiền rồi đi ngay Đến lúc đó có ngay vị khách Cũng vào quán tên là hai mẹ con Giờ theo sắc phụng và trang phục trên người Hoa cũng đoán đây là người khá già Và trong khi hoang còn đang đâm đâm nhìn Thì cô bé vội tín lại cất giọng nhỏ nhẹ Chị ơi Chị có khăn ướt không cho em xin thờ Chị không có Hoa vội vàng đáp rồi móc tiền đặt lên bàn Bất thần ánh đèn vừa lát lát lên Làm Hoa giật mình Nhìn lại con bé Hoa cắt lên Em làm gì đây Để bé nghỉ ngủ đáp Em thấy chị đẹp nên em chụp hình thế rồi con bé thản nhiên tiến lại gần Đưa tấm hình cho Hoa xem Chị xem này Hoa nhìn vào màn hình máy ảnh Ngay đập tức của thất kinh kinh hãi Thất ngã đứa bé rồi cắm đầu cắm cổ, cầm ba lô rời khỏi quán. Bởi lẽ trong công hình đó, họ thấy trên vai của mình có ngay bàn chân trắng nhợt đang quắp chặt lấy và bên trên ngay trên vành của cô, lù lù bóng của một người mặc áo tối màu. Tóc xóa ra chè kín mặt mũi từ cây lưỡi thẻ lẻ tím thâm đang nếp mặt của cô. Đôi tay xanh sao với 5 ngón khô gậy đang túm tóc cô mà giật ngược lại. Hóa cắm đầu chạy bất biến phương hướng Cứ như vậy lao đi Tìm mọi cách thoát khỏi tấm ảnh này Trời văn mình đổi sắc mây đèn kéo tới tan biến Trong công gian ngập tràn một màu u ám đến tột độ Hóa cứ chạy mãi chạy mãi Đến khi đôi chân rụng rời vì mệt câu mới dừng lại Hoàng loạn nhìn chung quanh Hóa không biết mình đang ở nơi nào Chỉ thấy mình đang đứng trước một triển sông lộng gió Trong quanh chẳng có nhà cửa hay quán xá Nhưng may mắn thay đoạn đường này sưng một tan loãng Và bờ sông bên này tương đối gần với bờ bên kia Đang giáo rác tìm cách qua sông Thì đột nhiên hoa cảm mừng Khi thấy con đỏ đang nèo đậu dưới bến Trên con đỏ đó có một người đàn bà đầu đội nón Thân mặc áo bà ba màu nâu Không dám nán lại thêm hoa đi vội xuống bến Cố làm giọng bình tĩnh rồi hỏi Em chào chị ạ chỉ cho mọi từ đây tới cây cầu bắc giữa hai con sông xa không? Người đàn bà vẫn quý gầm mặt gỡ lưới tiện miệng rồi đáp Đi sai hướng rồi Cây cầu ở đầu kia Cách đây xa lắm Hoàng Măng nhìn chung quanh Sau đó Hoa đề nghị Chị chỉ giúp em qua sông được không ạ Em xin trả tiền đầy đủ Nghe Hoa nói người đàn bà lánh đỏ Vội vung manh lưới Chầm chầm tiến tới đầu con đỏ Ngồi xuống cầm lấy hai mái chèo Không dám nắm lại nơi âm hồn này lâu thêm Hoa bấy giờ không suy nghĩ vội vàng bước xuống Trời vẫn tím trong một sắc màu u ám, mấy giọt chấm chấm hòa nước, lờ lừ tiến ra mặt sông. Ngồi co dúm đỏ, Hoa hoàng, hoàng mang móc điện thoại gọi cho Thiều, nhưng điện thoại mất tín hiệu. Chỉ biết ngồi gục đầu trong một nỗi bất an. Lòng thầm cầu mong chức đỏ qua sông thật nhanh để cô có thể trở lại nhà nghỉ. Chức đỏ vẫn lướt trên mặt sông bình lặng, từng mái chèo vẫn quạt nước rất là nhẹ. Nhưng trong giây phút đó hoàn lại cảm thấy sóng dưới mạn thuyền cuộn đêm rất mạnh Hẹn như có thứ gì đó đang chuyển động ở bên dưới Hoa giận mình cố gắng căng mắt nhìn Nhưng không thấy gì ngoài một màu đục của phủ sa Thêm một điều Hoa thích lạ Đó là khoảng cách cái bên bờ không tính là quá xa Vậy mà chất đò chờ mãi không tới Để xuất đi cảm giác giận vắng đang bao chùm Hoa gợi chuyện Chị ơi chị làm lấy đò lâu chứ chị Cô lái đỏ không đáp Chỉ lặng lẽ khuôn từng nhịp chèo Tưởng cô ta không nghe thấy Hoàng lặp lại câu hỏi một cách lớn hơn Nhưng lần này đáp lại câu hỏi của Hoa Không phải là tiếng nói Mà là tiếng cười nghe rất rụng rợn Trong tháng giây nào đó Cái ốc trên người của Hoa trật dựng lên Vì nhận ra tiếng cười này Giống hình tiếng cười phát ra Ở mạc cô mùi Và cái đêm chơi cầu cơn định mệnh ấy Bất thịnh lình Tiếng sóng vỗ bên mặt đỏ vang lên rất to Hoa theo bắn năng quay sang nhìn thì hỡi ôi Từ dưới mặt nước đồng ngầu Một sắc người từ từ nổi lên Cương mặt trắng bệnh đối diện mặt của hoa Cách tầm ba căng tay Và tiếng cười ma quái phát ra Từ chiếc sắc người này Không thể nào nhầm lẫn Trời đất ơi Hoa hét lên hoảng hốt nhào tí đầu đỏ Khiếp đàm nắm chặt tay cô gái mất lạc thần nhìn về mạng đỏ Trong kinh hãi tuột cùng Nhưng ngày khi vừa chạm vào Ngay cánh tay xanh sau ấy Hoa lập tức chết cứng Họng nghẹn ngũ vì làn da của cô gái Đang lạnh thoát như băng Lại dính dính nhấp nhấp như cá sông Hoa hoàng loạn quay lại nhìn Cũng là lúc cô gái lái đỏ ngừng đầu đinh Đối diện với đôi mắt lạc thần của hoa Cương mạnh cô lái đỏ Chính là cương mặt của sắc chết Cô vừa mới đối diện Một cương mặt với làn da trắng xứ Từng màng thịt bồng beo Hai mắt như hai hố đen thăm thầm Và cái mồm hoác dài Để lộ cái lưới thể lẻ tím thâm Hòa rũ lên vì nhận ra người chào đỏ này chính là cổ mùi. Hòa khiếp đảm thét đền vùng cánh tay rồi bò lùi lại. Đúng lúc đó từ bên dưới lạnh nước sông có một tính gọi âm vang. Để sau đó một cánh tay bám đầy rong rêu thỏ lên từ mặt nước tốn chặt lấy áo của hoa rồi kéo giật xuống. hoa ngã trú xuống cố gắng vùng vẫy ngoa lên trong khi nước sông đã trôi vào miệng kín cho hồ sặc sủa. Trước khi mất đi ý thức Họ vẫn nghe rõ tiếng cười ma quay vọng lên từ đáy sông sâu Hoa giật mình mở mắt toàn thân rũ rười Cành vần chìm trong một cái màu cỏ ú tầng không ẩn ẩn nước như sắp có mưa Bằng chút sức lực cuối cùng cô vùng lên Hoàng loạn nhìn quanh quất Đợt mắt lạc thần của cô vô tình bắt gặp Hai đứa bé con đang ngồi co do Nhìn mình đâm đâm vì ánh mắt hiếu kỷ Cho để cho hoàn liền tiếng Đứa bé con toàn thân ướt nước vội hỏi Chị ngã ở xong à hoa miếu máu thuật lại sao nó gượng cười hỏi đường tìm về bến phả nơi của gửi chiếc xe máy sim ở đó nhưng đột nhìn đứa bé còn lại cho tay xuống sông rồi đáp đi làm sao được hả chị chỉ giống chúng em rồi họớ nhìn theo hướng tay của nó đến lúc này cũng mới nhận ra có rất nhiều dấu chân hẳn lên trên lớp buồn ẩm kéo dài từ mép nước tới chỗ cô đang ngồi Và khi nhìn ra mặt sông hoa chiết lặng, hề không thấy con đò mà kia đâu. Chỉ thấy trên mặt sông có một sắc người chữ dập dành, trôi theo chiều con nước về hướng thượng nguồn, và sắc người đó lại chính là Cù. Quay trở lại vị bốn người bạn ở nhà nghỉ. Sau một hành trình kéo dài mấy trăm cây số, cả đám đều mệt mỏi rã rời, nên sau khi nhận phòng người nào người nấy đều ngay lập tức ngã lưng. Căn phòng mà Tiểu Cùng Hoa thuê nằm ở tầng hai. Sát bên một ban công nhìn xuống khoảng vườn sau Sau khi hòa lấy xe đi dạo gòn đó Thiều quần mình và tấm chăn có màu cổ úa trên giường Và tiếp ngủ đi lúc nào không hay Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua Bên ngoài trời lặng gió Bên trong căn nhà chỉ ba tầng cũng chìm trong một không khí im điểm Lẽ ra giấc ngủ của Thiều có thể kéo dài Nếu như không bị âm thanh kỳ lạ vọng tới Thưa đứng động đó ồ ồ như đật tiếng giống lạnh nghẹn ngào như tiếng người đang đuối nước Thiều hé mắt với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bàn gỗ cạnh giường dưới nhau mất Mà đình điện thoại hiển thị mới 11 giờ trưa Mệt mỏi bỏ điện thoại xuống Thiều vùi mình trong chăn Cố gắng ép mình và giấc ngủ Bất thỉnh đình một tiếng giầm rất lớn vang lên Kèm theo đó là một cỗ cảm giác ớn lạnh Dùng mình dọc vào sương sống Khiến cho Thiều bất giác thọ đầu ra khỏi chăn Họ sang cánh cửa bên cạnh giường Thiều thấy hai cánh cửa bị gió giật bung ra Bên ngoài trời cơn mưa lớn đổ ổ đổ xuống Gió lồng cùng với mưa ào ảo hắt vào pin trong phòng Thiều cũng cuồng dậy khỏi phòng Kéo sập hai cánh cửa kính rồi cài chút trong bất giác trong giây phút ánh chấp quét qua mặt cô Ngay trước tầm mắt của Thiều hiện đên một cơn mặt lăng lổ vít máu của một cô gái Với một ánh mắt hoang mang Chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ Mười đồng ngón tay bé bét máu dập vào cửa kính Thiều kinh ngãi lùi ngăn lại Nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất Chỉ còn nước mưa loang loáng rội trên ô cửa kính Và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới mưa Thiều khiếp đảm tươi tay rụi mắt Nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt mưa ngoài kia Do vậy hình ảnh kinh dị vừa rồi đã kích cô cực độ Tim cô hồi nhưng ngừng đập còn họng khô cứng Mấy giây sau tim của Thiều mới đập lại bình ổn Mà mồ hôi đã vã ra như tắm Thiểu không phải là người tin tưởng Bất cứ tôn giáo nào Và bản thân cô không bao giờ tin là cô ma Nhưng Thiểu ú rõ Trong giây phút đó Đề kiến của cuồng hầu như đất thay đổi hoàn toàn Tiếng động như là tiếng nước rơi vang lên Trong góc phòng khiến Thiểu giật thoát Hoàng hồn nhìn sang hướng đó Thiểu chích cứng trên giường Mặt mày tái xanh mồm hóa lớn Lù lù trong góc buồng Từ lúc nào có một hình dáng quen thuộc Đang đứng đó với bộ dạng ướt sũng Hai bàn tay xanh sao Dơ lên hướng về phía thiểu Cùng với tính khóc rừng rứt cất lên Đẩy thê lương Theo cây ngại hét lên rồi ngồi bật dậy Hai hùng nhìn quanh căn phòng u ám Rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ Cơn đắc mộng làm cô tú Mổ hôi đầm đỉa ngay lớp áo Theo khiếp đàm Với tay bật sáng công thắt đèn Rồi nhìn quanh khắp phòng Nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì kỳ lạ Nơi sợ hãi bổ vây tâm can Khiến cô không dám nán lại một mình Ở trong căn phòng này Theo rời giường vùng trễ đa ngoài Nhưng đứng đúng lúc đó cô giật mình Khi tích trong nhà tắm Có bóng người đang ngồi trong đó Quay lại với mình Lẫn chồng lần hơi nức nóng Đang tỏa ra như một lớp xương mở Nhận ra bàn của mình Theo hoàn hồn lại rồi dở rộng trách cứ ở cái con quỷ này Mày về bao giờ sao không gọi tao dậy Trời đất ơi tao mới gặp ác mộng đáng sợ quá Không nghe tiếng cười kích đắp lại Nhưng hành động lối hối làm thứ gì đó vẫn diễn ra Thế là tiểu bức cạnh vào trong nhà tắm Dùng tay xuân làn hơi nước rồi nghi ngại hỏi Linh à, mày có nghe tao gọi ông mày đang làm gì đấy? Ngày kỳ tiếng lại gần quan làn hơi nước lờ mờ Chỉ có thể thấy được toàn thân của Linh ướt súng Xa rẻ hôm nay đổi sang một sắc trắng toát Và tiếng cười nghi nghĩ từ cổ họng của Linh Văn lên không ngứt Thiều như mày đưa tay với vỗ vai của bạn Thì bất tình lình bóng người đó quay lại Bóng người mà tiểu nghĩ là Linh Lại là một người khác Một gương mặt với lằn ra bồng beo Hải hô mắt sâu thẳm với cái lưỡi thẻ dài trong khoảng miệng Hình ảnh kinh dị này khiến Thiều sợ hại đến dụng cả tim Và trong một phần vạn dây cái nỗi sợ chưa kịp lấn át đầu óc Thiều nhận ra Thứ mà kẻ đó đang cầm trên tay Là một cái đũa đã bị mài sắc một đầu Trong khi ba hồn chín vía của Thiều đã bay đi gần hết Bóng người đó mới chậm rãi đứng lên Trong giàn phòng vắng lặng tiếng cử động của Khương khớp vang lên răng rắc cái bóng đó đứng đối diện với Thiều cổ vẹo đi một bên Bắn tay chậm chậm đưa cây đũa cho Thiều Như bị ma suy quỷ khiến Thiều đã đắn cầm lấy cây đũa Đắn lên trên mắt của mình dưới đâm mạnh vào Một tiếng phầm vang lên Một máu tanh sọc vào khắp căn phòng thân thể của tiểu đổ ụp xuống bồn tắm Chồng thắng chốc một màu đỏ tươi đang loan ra Vụ kín bồn tắm bằng sứ trắng Một màu chít chốc Cầm lúc đó Ở phòng bên kia vụ cùng hai người bạn Đã trở dậy sau một giấc ngủ dài Heaven vai vặn mình Hiểu nhìn rằm mắn mưa rồi chếp miệng Đói quá cho mày có muốn đi ăn gì không Vụ nhìn rằm mắn mưa có ô kính cửa sổ Rồi mệt mỏi lắc đầu Mưa gió lớn quá ta không đi đâu Người đang hâm hấp sốt Sao mà dầm mưa khéo là gục luôn đó Khả bấy giờ lại thúc giục Ta đói lắm rồi đó Đã đến khi tạnh mưa chắc chết Đi, ta với mày đi trước Coi rồi đắm con thiều đi Hiệu đồng tình xa đó cùng bản cùng mình đi xuống tầng 2 Nhắm hướng căn phòng 2 đẻ 3 nơi thiều Vỏ hoa thị trỏ Tên nơi gọi cửa mấy lần không nghe tính đáp lại Sau cùng cả ngày đành bỏ đi Vì bộ dạo quản đau và cơn đói ngành hạ Xuống thích quầy lễ tân Cả ngày mượn tạm hai bộ quần áo mưa Rồi nổ máy xe phóng đi Tìm một quán hàng ăn cách đó chừng hai cây số. Thời gian mới đổ sang gần chữ trưa nhưng hưng lộ heo hút vắng người. Chạy đường một quãng cả ngày bắt gặp một người lái xe Honda mặc áo mưa sùm sụp chạy ngược chiều. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên hương độ sẽ làn mưa tầm tã như chút nước và cầm lái hiệu vừa lò bảo nói Bà chị quay tiếp tân bảo chạy dọc đường này tầm hai cây là có một giấy hàng ăn sao đi mãi mà chả thấy nhỉ? Vừa nói hiểu với nhau mắt để tránh nước mưa tạt vào. Chờ điều tí tấp thoáng trong màn mưa trước mặt, cơ bộ quán ăn nằm chơ chọi. Hiểu cầm mừng lao xe tới rụt gật chân chõm. Thao nhanh mảnh áo mưa, cả ngày của hai tiến vào quán hai tuổivarphi đặc biệt. Chân môn ban nằm gần quay cả hai dúm gió ngồi cạnh nhau mà đứng ra không gian còn ngập trong màn mưa bủa vây. Qua quan sát của Hiểu quán vừa này có diện tích khá nhỏ, bên trong chỉ ba chiếc bàn gỗ và thay vì sử dụng bóng đèn điện, chủ quán lại sử dụng đèn lồng mỏng dính đỏ để lấy ánh sáng, vô tình khiến cho không khí trong tiệm có phần âm u. Thế việc bà chủ quán chẳng nói chẳng rằng, đầu lại đội nón sụp sụp, làm cho nhiều cảm thấy không thoải mái. Sau khi nghe khách gọi mà tất bây giờ nín lặng không nói năng gì, chỉ giữ bộ dạng lẳng lặng, lặng cúi đầu và cúi xuống lẩm đồ anh. Mộc Hải gọi thức lên môi, kêu châm lửa rồi đi cho khảm một điếu. Cả hai ngồi im liềm giít thuốc, miệng không ngừng tàm giảm vì cơn mưa lớn phá Hồng kinh hoạch đi chơi chiều nay. 5 phút sau, hai bát phở gà nghi ngút khói đất đặt ra trước mặt. Vì đó đến độ xôi ruột nên cả hai mau mải rút đũa, nhòm nhòm gấp nhai ngấu nghiến. Nhưng mới ăn được mấy đũa thì đột nhiên hiểu nhằn mặt, nhằn luôn đóng bánh phở vào mấy miếng thịt gà trong miệng rồi gắt. Chữ quán đâu? Bạn đâu thiêu thiêu cho khách hả? Khá cũng vội vẳng buông đũa quay nại tính tìm chủ quán để phản nạn. Bất thỉnh linh khá giật thoát khi thấy bài chủ quán đứng sau lưng mình. Trong không gian u ám tứ bề ấy, bà ta chậm chậm chạy cái nón chở kín dung nhan rồi chừng mắt nhìn ngã đâm đâm. Cương mặt này, dung mạo này là cương mặt của người đàn bà trên tấm bia mộ, đó là cô Mùi. Khá bấy giờ tái mét mặt mày đáy tù tù, rồi bắn sống bắn chết bỏ chạy thục mạng ra con lộ. Gặp bụng nôn ra mật xanh mật vàng Hiểu thất kinh không hiểu chuyện gì Đang xảy ra với bạn của mình Nên hoàng hút chạy theo Giờ tới nơi thi khả cứ gặp bụng móc hầm Hiểu càng đâm hoàng Đứng lúc đó sau lưng của hiểu Giọng cười ma quái đó lại vang lên Từng tiếng cười rất rợt ốc Quay ngót lại sau hiểu chết cứng Tại trận khi nhận ra làm gì Có quán vợ nào Trong hai người đang đứng là một khu đất hoang Hiểu quảnh đang vui mình trong mảnh mưa tất cả đều là ảo ảnh. Nỗi kíp đảm ứ đầy trong tâm can, nhân sinh quan hoang mang giữa mơ vật thực. Đợi tay run rẩy cắm chìa vào khóa. Khó khăn lắm hiểu mới nổ máy được, lòng đã díp lên nỗi sợ hãi cùng cực. Cả hai lòng vội lên xe cắm đầu phóng về hướng nhà nghỉ. Chiếc Honda xé toạc màn mưa, lao đi với tốc độ rất nhanh. Cơn mưa vẫn tầm tã đổ xuống. Chiếc Honda gầm rú lao đi Thì bất thỉnh lỉnh khi đến ngã tư Chẳng biết từ đâu Một chiếc ô tô tải mất lái Lao thẳng sang cung đường Mà Hiểu đang viết ga Hiểu cố gắng hết lên Cố gắng lách xe để tránh qua một bên Nhưng vì tốc độ chiếc xe đang lớn Thêm việc mặt đường đang trơn Thành ra lách xe không được Một tiếng rầm chất trú vang lên Hai người cùng xe bị ngất văng vào lệ Oe oam thấy đúng chỗ đó Có một cây cột điện cá bị ngất mạnh vào đó nắng bảo hiểm vỡ toác, chân tay gãy gập, nằm sõng xoài giữa vũng máu đỏ ối. Dinh hiểu thì may mắn hơn, chỉ mất đà văng đi một đoạn và may mắn không gặp vết thương chí mạng nào. Chứ xe sa cũng phanh cháy cả đường, chấn đi một đoạn mới dừng lại. Hoàng hút vùng dây hiểu quên cả cơn đau, lại xem bản công mình còn sống ngày đại chít. Bọc quần áo trên người của Kha Xích toạc, thân thể chi chít vết thương. Một bên cẳng tay xưng trắng lòi cả thịt Mộc hà không ngừng ốc máu Cảnh tượng này làm Trương Hiểu vạn phần kinh hãi Phần vì quá sốc nên cứ đứng chôn chân tại chỗ Khai nằm gục ở đó chưa chết Cố gắng nhấc mắt nhìn bạn như cầu cứu Cậu thảo Ta đâu qua Hiểu ơi Trong khi đó Hiểu đang rơi vào hoảng loạn Đầu óc quay cuồng tư chi buồn ruột Trời đất trao đào Mà mắt ra Hiểu không biết lúc này đã là mấy giờ Cô không biết ai đã đưa mình vào đây Ú ớ đảo mắt nhìn Trung quanh không gian tứ bể ngập Trong một cam màu trắng và thuốc sắt trùng Hiểu khét cửa mình Cảm giác cơ thể nát vụn Chưa kìm bấm nút cỏ y tá Thì bất thình lình cơ thể của Hiểu nặng trịch Cảm giác đè nén ngột ngạt ấy Khiến cho Hiểu đâm hoàng Hiểu cố gắng cự quậy Không thể nào làm được gì Hiểu dùng hết sức cượng mình một lần nữa Và rồi Hiểu nhận ra Đây không phải là chuyện bóng đè Đập vào con mắt hoàng loạn của cậu Tới lúc nào ở cuối giường bệnh Có một bàn tay xanh sao chậm chậm thỏ lên Túng đếch chân của cậu Rồi từ đó cái đầu người với mái tóc rõ dài nhô lên Và ngay khi thân thể đó vặn vẹo đứng dậy Hiểu nhận ra gương mặt đó không còn sinh khí Và đó cũng chính là cô mùi Hiểu khiếp hãi trong đối hoàng sợ tột cùng Khi đối diện gương mặt người chết Đến lúc này mọi thứ đã quá muộn Như một ma được vô hình điều khiển hiệu đợt đẫn Gỡ giống dây dợ nhằn nhịt trên người Sau đó lật đật bước xuống khỏi giường Khương cờ phòng bệnh tầng 4 Vốn đang đóng kín Này tay nắm cửa chậm chậm xoay nhẹ Kính cờ phòng bệnh hé ra Xóa từ bên ngoài vùn vụt thổi vào Khiến đầu óc của Hiểu thanh tỉnh Đầu óc cố gắng chống trọ lại Nhưng hai chân bước đi không sao ngừng được điều rồi một phút sau Hiểu Trở lên lan can Xong bệnh xuống đất Toát sọ chết ngày tại chỗ Ở nhà xác lúc này Nhân viên cũng mới chuyển vào một xác chết Vì tai nạn giao thông Và cái xác đó không ai khác ngoài kha Câu lúc đó Tại nhà nghỉ Vũ vẫn đang thiêm thiếp Trong giấc ngủ vùi Trên hành trình kéo dài hơn mấy trăm cây Thêm việc thân thể trước đó đến cường sốt Càng làm cho Vũ thêm mệt mỏi Trong giấc ngủ chập trường đó Vũ nhận rõ mình đang trên một con đường đất Hai bên có tán cây âm u Phải mất một lúc Vũ nhận ra đây là quy nội của mình Đúng ra là một con đường dẫn tới nghĩ địa Đang ngờ ngang đứng ngó nhìn quanh Bất tình lình trời đổi cơn u ám Lên sau đó hướng từ đầu đường có một làn xương mờ lờ vờ bùa phây Và trong làn xương ấy Vũ giật mình kinh nghe được tiếng khóc nỉ non Thì khóc đó không phải của một người Mà hình như là của ba bốn người cùng lúc cất liên Thầy ngầm vang lên vô cùng u uất Hết như là người đang khóc chết chứa Một tâm trạng gì rất đối vì ai Nhưng có một ma lực thúc đẩy Vũ rào chân tiến lại à, Ai, ai đang khóc đây à Vũ cơ gắng hỏi lớn Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió gạo thét Và tiếng khóc càng lúc càng cất lên lớn hơn Thầy ngầm mà quái đó Như là tiếng gạo thết Xoáy sâu vào trong đầu của Vũ Khiến cho tâm thần của cậu cảm thấy tróng vắng Lò mò tiến đến gần nơi Ngay lập tức màn sưng mù tan đi Bày ra trước mặt cậu là một cảnh tượng hãi hùng Không biết từ bao giờ đôi chân Đã điều vũ đứng đối diện ngôi mà độc Ngôi mà của cô mùi. Và lúc nãy đây Bốn người bạn thân của anh đang bị chói Đứng chung quanh ngôi mộ Mẹ không ngừng gào khóc với những ánh mắt hoảng loạn Vũ kinh hại thét lớn Hóa hút bật dậy Kiếp đảm nhìn chung quanh căn buồn Còn mở tối Mồ hôi dì ra ướt đậm thái dương, rơi vào mắt cay xẻ. Vũ hoàng hồn chụp lít điện thoại bấm nhanh rầm số của Nghiều, nhưng thưa bào không liên lạc được. Sở nhớ tới ngay người bạn của mình đã ra ngoài ăn trưa, Vũ chợt cảm thấy một sự lạ bất an. Vũ lao nhanh ra khỏi phòng chạy thẳng xuống phòng 203, đập cửa dầm dầm, hồng tìm hoa và thiểu. Căn phòng khóa trái từ bên trong, nhưng cho dù Vũ có đập thế nào cũng không có ai mở cửa. Linh tính báo có điểm chẳng lạnh Vũ lập tức chạy xuống tầng dưới Yêu cầu nhân viên Lý Tân Dùng chìa khóa phụ để mở giúp Cánh cửa vừa được mở Từ bên trong một làn hơi lạnh Vùn vụt thọc xa Theo phản xạ cấu đưa tay Linh chia mắt chạy cho cơn nồng phòng tan đi Vũ cùng nhân viên Lý Tân Tiến vào trong để tìm người Thế nhưng mới ngó mặt vào trong nhà tắm Qua ánh đèn điện đang nhập nhằng chấp tắt Cả hai kinh ngại thét Linh Khi thấy thiệu nằm chít úp trong bồn tắm màu đan lẫn cả mùi meo chít chắp. Ngay lập tức cơ quan điều tra có mặt, Phó được triệu tập lấy lời khai, nhưng cùng cơ quan pháp y kết luận thiếu vì tự sát. Đã kích về cái chết của thiếu châu vơi thì một lần nữa Vũ như rơi vào đỉnh điểm của nỗi sợ. Khi nghe bệnh viện báo tin giữ, cả bác sĩ lần theo số điện thoại gần nhất trong cuộc gọi của Kha và đã báo tin cho cậu. Và trên đường tìm tới bệnh viện để nhận diện tử thi, Khi ngang qua căn bến bếnả ấy Vô thấy rất đông người đang chụp vớt một cái xác lên bờ ngay khi vô tình nhìn thấy Vũ rũ lên rồi lann quay ra ngất xỉu vì cái xác vi gương mặn vặn vẹo đó không ai khác ngoài hoa sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện và tận mắt chứng kiến ngay tử thi trong nhà chính xác là bạn vô gần như rơi vào khủng hoảng trầm trọng đến bây giờ Vũ mới hiểu ra lời nguyện ngôi mà độc ấy là thật von quỷ Dinh hồi mộ đã lần lượt tìm về để đòi mạng Phũ khiếp đám kinh nhận ra nạn nhân tiếp theo chắc chắn là mình sau khi báo tin trong hàng xóm của từng đứa bạn về không đủ can đảm nán lại nơi đây vui lập tức tìm đường trở về làng cũ về tên làng Vỗ tức tốc tìm tới Bắc của mình nếu máu thuật lại sự việc cầu cư bên mà độc mới nghe chuyện này mà ông tâm đổ sắc với cháu của mình vì khinh nhận quái âm nên phạm vào ngôi mộ ấy Không chậm chế ông tâm vội triệu tập họ hàng Sau đó bản cách Sau cùng cả đám cùng đưa Vũ Tới một điện thờ của thầy bùa chữ danh Ở làng pin Hồng tìm cách cứu vãn tình hình Sang tới nơi sau khi nghe Vũ trực tiếp thuật lại Ông thầy bùa cả giận đập bàn Rồi thét to Mẹ tiên nhân mày Hết khôn dồn dài có biết dạo đó ta khổ sợ thế nào chấn điểm con quỷ đó dưới đáy mộ khắp Thế mà chúng mày dám coi đó là trò đùa Còn dám thao hít lám bùa chấn vòng từ của mày chết 10 lần chưa ngít. Ông Tầm nghe vậy khẩn khoản, lại thầy Cho nó ngu dại nên làm chuyện phạm thượng, xin thầy rư cầu đánh khẽ, xem mà lượng hài hạ hà cứu cháu nó. Nó có bệnh hệ gì thì con tuyệt đường hương lửa." Ông thầy bùa vẫn chưa thôi giận dữ, ông trợn mắt nhìn Vũ và mấy người họ hàng đang quỷ dưới chiếu. Cái vòng giấy mộ đó đọa quỷ đã lâu, chứ chẳng phải ma cỏ thông thường, vì nó chết mang theo oán niệm là bị chúng mày chêu chọc. Nên dù ở đâu nó cũng theo trả thù cho bằng được Còn lại thầy Xin thầy cứu con bạn con chết hết cả rồi Ông thầy buông một tiếng thở dài Con quỷ đó khó đối phó lắm Nó sẽ không ngừng lại Tới khi nào mày chết Nhưng nếu muốn thoát khỏi nanh vút của nó Thì vẫn còn một cách Chỉ có điều cách này phải có bản lĩnh lắm Mày có làm nổi không Là, là cách gì hả thầy Đúng nửa điểm này Một mình thằng này phải bưng mâm lễ dòng mà đó tạ tội ta sẽ chuẩn bị một con hình nhân giấy có ghi bắt tự sinh thần của mày Sau đó mày nhỏ lên ba giọt máu Sau khi lên nhăn cho ngôi mà đó mày phải quỳ đó không được đi đâu Tầm 15 phút hay thấy con hình nhân bị xét thoạt Thì lập tức rút mấy chân nhăn ở đó đem về để cho ta Phải nhớ nếu con nghe thấy gì tuyệt đối không được mở mắt Nếu không học máu chết Nếu vượt qua được chuyện ma quái đó Trong khung giờ đó ta sẽ làm cho bột đá bùa Còn nếu không qua được thì đó là vận của mày Không ai cứu được cả Nếu việc đã thành thì mày vĩnh viễn phải rời khỏi Cái làng này Vậy nếu không làm theo cách ấy Thì xong mà thấy Vậy thì chỉ trong vòng 3 hôm nữa Con quỷ đó sẽ vật chết thằng này Sợ dĩ đến bây giờ con quỷ đó Chưa ra tay là bởi vì thằng này Có đeo một cái vòng Phật trâu trên cổ Nhưng cái vòng đó cũng chẳng Giữ được tính mạng của nó mãi Một khi thằng này bị vật chết Tất sẽ kéo theo kinh nghiệp trụng tang Lần lượt đàn ông trong họ nhà mày sẽ chết Mày muốn vậy hả Ông Tâm và đám hoàng hằng dùng bình hoàng sợ Không dám nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó Quỳ thất sắc cả chương chiếu Dù trong lòng vô cùng hoàng kinh Khi nghĩ tới việc phải đi cúng mộ đêm Nhưng dấu sao bản thân cũng là người gây ra tội Cả nào buộc nút thắt kẻ đó phải gỡ Điều đó vũ hiểu hơn ai hết Sau cùng cậu cắn răng quả quyết nhất định Làm theo lời sắp xếp của ông thầy Đêm hôm đó một mình Vũ phải thực hiện nghi lễ cúng tạ mộ dưới ánh trăng mờ Đúng 12 giờ đêm Vũ đội mâm lễ Đem theo quần nính nhân mà ông thầy đã chuẩn bị Sau đó một lần nữa quay lại ngôi mộ của cụ Mùi Khâu gian bào quanh ngôi mộ to lớn đêm nay Chìm trong một khung cảnh âm u lạ thường Không khí đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở Chậm nhành bó nhàng cắm xuống Phú đặt con hình nhân bên cạnh Giữa quỷ chức mộ Thắp xong bó nhàng và khấn xong Phú chỉ biết nhắm tịt mắt Cảm mong thời gian trôi qua thật mau Bó nhàng đang âm ị tỏa khói Đột nhiên trái bụng lên như bột bó đuốc Liền sau gì tưởng đó Phú chết cứng khi nghe gió âm thanh tập thập Như tiếng nức chảy rội lại bên tai nhưng âm thanh đều đàn xoáy trâu Và tâm trí của cậu ngày càng lớn Phú hoàng sợ cực độ Ngay cả tiếng nghệ nghịch của quả tim trong lượng ngực Cậu cũng nghe rõ một một Vũ có thể cảm nhận làn gió đêm Nhưng hóa thành một thực thể vô hình Đang lần mò cơ thể của cậu Mà cảm giác ớn lành Đến bất lực len lõi trong tâm trí Vũ biết ngoài bản thân mình ra Trong không gian vương đầy tự khí Còn có sự hiện diện của con quỷ Sau giây phút kinh hồn táng đường đó Vũ cố gắng làm theo lời của thầy căn dặn Cậu định thần ngồi im sống chết không mở mắt Ngày khi cảm giác có thứ gì đó vút ve trên mặt biến mất Thêm một lần nữa những âm thanh tạch tạch như nước rơi lại vang lên vô đứng hồn chết cứng tại trận kinh nghe bên tai Ngoài tiếng nước rơi còn có tiếng nghẹn thở Tiếng phẩm phập như thứ gì đó đang đâm xuyên vỏ ra thịt Nhưng âm thanh đó lúc đầu còn nhỏ sau cứ lớn dần Rồi cuối cùng kết thúc bằng những tiếng kêu gào vang lên bên tai Vua run cầm cầm kinh nhận ra đó là giọng của bốn người bạn thân Chúng nó đang gọi tên cậu tiếng gọi đó mà quái lắm Như vọng đinh từ diết nấm mộ sâu Đang déo gọi vòng hồn vũ Như muốn kéo cậu chết chung 15 phút địa ngục Cuối cùng cũng kết thúc Kết thúc ngày sau tính ru kinh hoàng Và con đỉnh nhân bị xé toạt Phú hoàng kinh mở mắt Khiếp đàm nắm một nắm chân nhang Rút mạnh lên và co đầu bỏ chạy Ở đầu con đường đất ông tâm Và mấy người họ hàng đứng chờ sẵn Mặt mày ai nến đều lộ rõ nét hoang mang Thì cháu mình bình an vô sự nét mật của cả đám bấy giờ dãn ra Nhưng công ai muốn nán lại mảnh đất này Mà lập tức quay trở về nhà ông thầy bùa Đoàn lấy mấy quen nhăn trong tịch cổ vũ Ông thầy buông một tiếng thở dài Mày vào trong điện đi để tao tẩy uế Phú lập cập tín vào mặt mày tái xanh Tự hồ như cách không gian giọt máu Thi thể của ông thầy làm trong bình lễ trừ tà khí Vô cùng đám người nhà nán lại chờ đợi Một lúc sau ông thầy quay ra với một lá bùa màu vàng Dưới châu vũ rồi đặc biệt căn dặn Lá bùa này có thể bảo vệ bình an cho mày Nhưng mày nhớ tuyệt đối giữ nó bên mình Cô không được làm rách Thật chắc mắt của ta cũng có thể có công hiệu Nếu như lá bùa còn nguyên Nhà mày phải nâng niu nó như là giữ cả tính mạng Bây giờ mày rời làng đi Không bao giờ được quay trở về nơi này nữa Nếu còn quý tính mạng của mình Vừa đón lấy lá bùa nắm chắc trong tay Hoàng loạn lục lại vái tạ ông thầy Sau đó để ông Tâm trực tiếp Chở ra ngoài hương lộ Đón một chiếc taxi trong đêm Rồi rời làng nhanh nhất có thể Không đủ thời gian và cũng chẳng đủ can đảm Để ở lại Việt Nam Cậu lập tức ra phi trường đặt một vé bay Sang Canada như chạy trốn Khỏi nanh vuốt của quỷ dữ Trở lại với hiện tại Toàn thân không khỏi dùng mình Khi nhớ lại sự việc kinh hoàng năm nào Ông Vũ lập cập nhấp một ngụm trà Tiền tài với lấy tấm áo trọng Tiếng của người con trai lớn Âu lo vang lên Rồi mọi chuyện thế nào về bố Đêm đó bố sang đây Chuyện cũng đã lâu rồi Bố tốt nghiệp ra trường cưới mẹ con Sau đó có hai chúng mày Cùng mày con lá bùa đó nên vẫn bình an 20 năm rồi chừng ấy năm đã qua Nhưng người biết đến sự việc đó Đều do người thiên bổ cổ là bùa này à... Vừa nói ông Vũ vừa đưa tay lên cổ Định móc lá bùa giữ mạng ra cho hai đứa con xem Nhưng trong giây phút đó Ông Vũ chợt sừng sốt Khi không thấy cái vòng gỗ với lớp bùa gắn trên đó đâu cả Ông Vũ thất kinh ném cái áo trằng tiện tay mò lên cổ Đúng lúc đó đưa con út năm này lên 8 đoạn bào Bố Bà này bố ngủ quên ở thư phòng có thấy bố đeo cái vòng đẹp quá con cho tháo ra xem Còn lỡ tay làm rách tờ giấy đeo trên rồi Sợ bố mắng con đã ném bỏ đi Ông Vũ hát hức mồm toàn thân ngập trong khiếp hãi Bất thỉnh lình khi đôi mắt của thằng bé ngoái nhìn ra ô cửa sổ Nó hoàng sợ nép vào lòng của anh trai Giọng của nó run dày vang lên như một án tử Bố ơi, có, có cô nào đứng bên cửa sổ Cô ấy đang nhìn bố kìa